t r ư nữ g n phụ nàng yêu thượng nam phụ không ba ba nàng khóc thực thương tâm cũng nói thực xin lỗi khả tỉnh nộ quá muộn quá muộn lại hoặc là nói nàng không phải ý thức không đến chính là mặt thế mấy năm nay đã cải biến nàng sơ tâm nàng rốt cuộc trở về không được thử vong mới là nàng lớn nhất giải thoát tô vân binh nhắm chặt mắt mặt thế sau gặp nhiều lắm sinh ly từ biệt nàng tử đối hắn xúc động là lớn nhất hắn biết nàng không đẹp hảo khả đã ấn ở trong lòng đời này đều không thể giải thoát thu a lê thu sửa họ t ô đi ngươi về sau kết hôn tái sinh hai cái một cái cùng ngươi họ tỷ phu gia tổng không thể vô sau một cái k h á c cùng ngươi phu gia tô vân b ì n h có chút bi thương lê thu một cái hạt rẻn l ệ n ở trên đ ầ u hán xinh xinh cái quỷ ta không đồng ý ở lê thu cùng tô vân b ì n h muốn tranh ẩm ý lúc thức dậy trên ghế sau đ ô n g nhiên xuất hiện cá nhân còn nghiêm túc nói song không đồng ý trong lời nói a quỷ a tô vân b ì n h cùng lê thu không hổ là cứu xanh lưỡng phản ứng đều là giống nhau mở cửa xe liền n h ả xuống ta là nhân không phải quỷ thời chi hành giao mở cửa sổ hộ lười biếng ghé vào trên cửa sổ xe nhìn về phía run run tô vân b ì n h cùng lê thu về phần bọn họ ôm tiểu hài nhi còn lại là ngốc hề hề cười lấy vì bọn họ là ở ngoạn nhi trò chơi cha cha lê thu thật dài thở phào nhẹ nhõm d ậ n chừng thời chi hành liếc mắt một cái nhiều điểm lê tuyển đầu cha cái gì cha ngươi chỉ có nương cùng cứu ông ngoại lê tuyển b i ể u m ô i nhi ủy khuất ba ba nói đau nương xấu xa lê thu đánh tẩy ngươi cái xú tiểu tử liền sờ soạng ngươi một chút nơi nào đau lê tuyển thân cánh tay cha ôm ôm xem này làm lũng thanh âm lê thu quả thực thời chi hành tự nhiên muốn thỏa mãn chính mình nhi t ạ m xuống xe đem đứa nhỏ ôm đến trong lòng mình ngoan con tưởng cha không tưởng lê tuyền s ở s ở thời chi hành mặt ghé vào hắn ngực mỉm cười ỉng lê thu cùng tô vân binh liếc nhau hai người đều nhìn đến lẫn nhau trong mắt buồn bực lê thu không nói chuyện tô vân binh nghĩ nghĩ vẫn là kiên trì nói tiểu hành à, đem đứa nhỏ cho chúng ta đi ngươi muốn làm mướn liền chính mình sinh chúng ta lão tô ra đã có thể này một cái thật sự không thể nhường cho các ngươi ra a thời chi hành tầm mắt dừng ở lê thu trên người ta chính mình sinh không được tô vân binh đối nga là thúc thúc nói sai rồi bằng ngươi điều kiện này tưởng cùng ngươi sinh đứa nhỏ cô nương khẳng định theo nhà ngươi xếp đến đế đâu ngoại tô vân binh nói xong nói xong nhìn về phía thời chi hành trong lòng tiểu gia hỏa tuyền a đến cứu ông ngoại nơi này chúng ta cần phải đi lê thu đều vì chính mình cứu cứu xấu hổ một tay lấy đứa nhỏ đoạt lấy đến nhưng thời chi hành ôm cũng thực nhanh hai người ai cũng không đoạt qua ai lê thu đỏ mặt tía thai khí bông ra gặp thời chi hành không vì này sở động lê thu giận chừng ngươi muốn hắn nam phụ một nhà đều sẽ tử đứa nhỏ này đi theo nam phụ không tiền đồ a thời chi hành gật đầu ta nghĩ muốn hắn cùng ngươi lê thu đánh gãy nhìn về phía lê tuyển ngươi đi theo hắn vẫn là ta lê tuyển ôm thời chi hành cổ cha muốn cha lê thu tức chết đi được hảo rất tốt đây là chính ngươi tuyển đem cấp tiểu hài nhi mua gì đó tất cả đều p h o n g xuất lui ra phía sau một bước lê thu lôi kéo tô vân b ì n h nói cứu cứu chúng ta đi tô vân b ì n h nạp n h i cứ như vậy đi rồi kịch bản không đúng không ta l á o tô ra đứa nhỏ liền như vậy nhường đi ra ngoài lê thu phiên cái xem thường không phải là một đứa trẻ sao ngài chính mình sinh yên tâm đi ta khẳng định tìm cái có thể sinh dưỡng mợ không nhường ta l á o tô ra chặt đứt con nối dòng tô vân b ì n h cùng là bên hương bản vì sao ngươi như thế xông ra gì vợ g học vi lợp vệ lì đòi ổ